các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là ở phần 1 thì chúng ta đã theo dõi dị chuyện oán nợ của tác giả vô danh và chúng ta đã biết được vụ tai nạn diễn ra trong đêm mà lão Tuấn đã từng trải qua và hắn chính là một người lái xe. Ở đời thì luôn có câu oan oan tương báo, oán đối thì kéo dài. Trong cái vòng luẩn quẩn đó thì đâu mới thực sự là lối thoát cho con người, có những cái số phận hẩm hiu và những cái thù hận không đáng có. Ngày hôm nay ở phần kết này thì chiếc ngập Lâm xin gửi tới quý anh chị em cũng như là một lời gửi gắm những những kỷ ý nghĩa trong cái cuộc sống đầy rối ren này. Chiếc ngập Lâm xin chân trọng cảm ơn. Đến đây, thì xem ra lão Thể Ninh có một chút gì đó khó nói, phải đến một hồi sau, lão mới buông xuống một câu nặng nề. Cứ xem như tôi cứu cậu một mạng này đi, để cậu sống mà đền trả cái nợ đang gánh ở trên mình vậy. Lão Túm mừng như vớ được vàng, nhưng tưởng cuộc sống của lão đã chẳng còn được bình yên. Thế nào mà Quý cũng vẫn gặp được quý nhân phù trợ, phúc đức tổ tiên chắc phải dày nhân đối mất. Thôi Bây giờ cậu cứ tạm về đi, ngày mai quay lại đây. Hôm nay là mùng một Tết, cậu ở lại đây qua đêm thì cũng không có tiện đâu. Lão Tún vội vâng dạ, lúc này thì cơn đau ở chân cũng đã đỡ được phần nào. Lão cũng đã có thể đứng dậy được rồi. Vừa định nhấc điếp quay về, thì lại bị Lão Thầy Ninh níu lại. Anh cầm mấy thang thuốc này về, mỗi thang sắc làm ba, mỗi phần thì uống trong một ngày. Mỗi thang thuốc này về, mỗi thang sắc làm ba, mỗi phần thì uống trong một ngày. Cái này chỉ điều hòa khí huyết mà thôi, kết hợp với tôi chữa trị ở bên ngoài, trong uống ngoài bôi, mấy hôm nữa sẽ hết bệnh mà thôi. Dạ, tôi cho con gửi bấy đồng gọi là thôi, cũng chẳng đáng là bao. Mấy cái dễ cày khổ thôi em ạ. Đến đây thì phục lại càng thêm phục, lão Tuấn như muốn khắc cái ơn sâu dày này vào trong tâm trí đến suốt đời vậy. Người ta nói Lương y như từ mẫu quả không sai một chút nào. Đến cái thời này mà còn có những người y đức như vậy, lão có một phần cảm thán lắm. Bắt xe về một mạch, lão tún theo lời chỉ dẫn mà sắc vội lấy một ấm thuốc, giăm tiếng sau thì thuốc cũng đã hoàn thành, còn đang muốn ngửa cổ lên uống cạn bát đầu tiên thì dừng nghĩ thế nào lại thôi. Mấy đầu năm đầu tháng uống thuốc như thế này thì rông cả năm lại bệnh tật ốm đau thì có mà chết giờ. Còn đang định đi lên trên nhà, lão Tún lại nhớ ra được một điều gì đó có vẻ như quan trọng lắm. Lão lục trong mấy thang thuốc mà lão thầy Ninh đã đưa cho mình, lấy ra được một nhánh cây màu đen xì, lão cũng chẳng biết là cây gì nữa, chỉ biết rằng lão thầy Ninh đã dặn cứ lấy cái thứ cây thành để dưới gối thì tuyệt nhiên đêm về sẽ không có gặp ác mộng. Và cái thứ ma tà kia cũng không có hại lão được nữa. Mân mê cái thứ cây rượu kỳ ở trong tay, trong đầu đã vẽ ra được một tương lai sáng lạng hơn cho cái gia đình tản tạ. Lão sướng đến mức rên lên thành tiếng, rồi sau này cái gia trang của lão cũng sẽ giàu có y hệt như của lão Trương vậy, có xe, có tivi, à còn có cả cái hòn non bộ nữa. Mình ơi, đêm hôm rồi còn đấu nương cái gì nữa thế? Từ trên nhà, một giọng nói của mụ vợ đã vang xuống làm cho lão Tốn như tỉnh khỏi cơn mộng mị. Lão không có vội đáp, cánh tay giấu nhẹm nhánh cây kia ra đằng sau lưng mà đi lên trên nhà. Lúc này thì mới thấy con mụ vợ vẫn đang ngồi ở gian giữa, chắc còn đang đợi chồng. "Tôi nấu mấy thang thuốc bổ ấy mà, không có gì đâu." "Thuốc gì? Mà sao tự nhiên nhà em lại tươi tỉnh lên như thế?" Mụ vợ hỏi, tay bổ vội quạt cao điếc lẫn cái nhúm thuốc láo mà nhỏ vào trong mồm, mụ nhai một hồi, cứ nhai như nước chàu đỏ như nước ối, cứ thế mà muốn trào ra khỏi miệng. À, tôi vừa gặp thằng bạn đi nước ngoài lâu ngày, nó tặng tôi mấy tang thuốc bổ ấy mà. Định sắc lên uống, nhưng mà nay mới mùng 1 nên nghĩ là thôi, để ngày mai vậy. Mụ vợ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong cái miệng thì ặc ặc nước chàu phát ra tiếng nói. Thôi muộn rồi. Mình vào đi nghỉ đi, em xuống thay tạm bộ quần áo rồi cũng đi nghỉ đây. Hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào nữa. Lão Tuấn thì hí hửng chạy vào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net